Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13, Một lời sao hẹn. Hứa tầm xanh vừa xuống xe bus, đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Cô ngẩn người, không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng chạm xe buýt rất gần studio, vậy mà anh lại chạy đến đây chờ cô. Không biết đã đợi bao lâu rồi, anh đứng dựa vào biển chạm, lướt điện thoại. Nhiều cô gái trẻ đi ngang qua đều trầm trồ nhìn anh, nhưng anh không hề quan tâm. Hứa tầm xanh đi đến trước mặt anh, rồi đứng lại, sầm dã ngừng đầu, cười tươi giói. Cô thắc mắc, sao lại cắt tóc rồi? sầm dã dơ tay lên cào tóc. Muốn cắt thì cắt thôi, dài quá khó cội. Tuy nói như vậy, hứa tầm xanh vẫn nhớ đến hôm giao thừa, anh đã kể, bố anh bảo anh cắt tóc. Cũng có thể là đối với tiểu xã đã có chút danh tiếng, sắp phải xuất hiện trước khán giả cả nước, Kiểu tóc mới, có ý nghĩa gì đó chăng? Xong bất kể vì điều gì, hứa tầm xanh vẫn nhìn không quen. Ông cắt nhắn đến huyệt thái dương để lộ ra đường nét khuôn mặt sắc sảo của sần dã. Thoạt nhìn khi chất cả người như đều thay đổi, thêm phần tuấn tú, lạnh lùng. Phối với dáng vóc rong rồng cao của anh chẳng phải chính là nam thần trong lòng đa số các cô gái hay sao. Nhưng tiểu dã chỉ cần mở miệng, liền lộ nguyên hình. Nhìn tôi chăm chăm thế làm gì, có phải bị kiểu tóc mới đẹp trai của tôi hút hồn rồi không? Hứa tầm xanh nói thật. Anh lúc nào cũng đẹp trai, chỉ là tôi nhìn không quen thôi. Lúc nói lời này, về mặt cô rất bình thường, vậy mà xâm dã lại bật cười, nắm đắm nhìn cô chốc lát. Cuối cùng, vơ tay lên vuốt tóc cô, hiểu chuyện lắm. Hứa tầm xanh gắt giọng, bỏ tay ra hai người về studio vừa vào cửa huy tử liền tố cáo tiểu dã chạy đi khoe tóc mới với cô hả hôm nay cậu ta còn chụp ảnh selfie đăng lên weibo thả thính đấy sầm dã lúng túng hừ sao tôi lại có ý nghĩ phóng túng ồ như thế hả hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền mà tổ chức chương trình yêu cầu thôi huy tử sừng sốt thần nhủ chỉ là đăng ảnh selfie thả thính sao quan niệm sầm dã lại trở thành phóng túng chứ Bên này, chập mạch rồi chắc. Có điều, lời sần dãn là thật, bất kể là ban tổ chức ở khu vực thân dương hay nhân viên ban tổ chức của kỳ toàn quốc đều từng liên hệ bảo họ chăm chỉ đăng Weibo, tương tác với người hâm mộ, có thêm nhiều người biết đến, xem như tuyên truyền cho cuộc thi. Sau khi biết hứa tần xanh không dùng Weibo, họ còn yêu cầu cô lập một tài khoản, chỉ là cô rất ít đăng bài. Giáo tử đâu? Sần đã hỏi. Tiệu Đàm trả lời, cậu ấy có hoạt động ở diễn đàn nào đó nên đến tập muộn một chút, bảo bọn mình ăn trưa trước. huy Tử cảm nhận, hừ, cái tiểu giao tử này bày đặt ra vẻ ngôi sao lớn hơn cả tiểu gia nữa. Xuân Dạ đáp, ha ha, mơ sao. Sau khi đoạt được chức vô địch ở thân Dương, Ban nhạc triều mộ cũng được xem là một trong những ban nhạc có tiếng tăm khắp cả nước. Người hâm mộ của họ tập trung vào hai bộ phận, một là đại bản danh Đông Bắc, còn lại là trên mạng. Ở trên mạng sầm dã nổi tiếng nhất, Trương Thiên Giao đứng thứ hai. Hứa tầm xanh rất rằng ngạc nhiên khi nghe nói mình là người được yêu thích thứ ba. Cô chưa từng lộ diện lần nào, bất kể trên Weibo hay là ban tổ chức đăng tải, đều là ảnh cô gái đội mũ cúi đầu. Lúc này, cô tiện tay mở tài khoản Weibo lên xem, phát hiện bài chia sẻ thi đấu lúc trước có những năm 600 bình luận. Cô đọc mấy bình luận bên dưới đều là bày tỏ lòng hâm mộ, kêu gào, chị ơi hãy lấy em. Con người còn khóc lóc xin cô hãy đăng ảnh chính diện. Thậm chí, có tài khoản được lập với tên Quân Tiếp Viện Tiểu sinh Toàn Cầu, đang kêu gọi mọi người gọi điện cho cô là muốn điều tra số điện thoại của cô sao. Bây giờ, dân mạng điên cuồng đến vậy hả? vì không biết phải tương tác với họ như thế nào, nên cô sứt khoát, thoát khỏi Weibo. Lúc này họ đang trên đường đi ăn trưa, xong dã đi bên cạnh cô, thấy vậy trêu chọc. Cảm giác nổi tiếng thế nào, có muốn chia sẻ với người nổi tiếng hơn không? Giới tầm xanh phộng phịu, tôi không cần nổi tiếng. Cảm giác thả nhiên cười, đâu phải do cô quyết định đâu. Hứa tầm sinh yên lặng, lời xăm dã nói có vẻ tùy ý, nhưng thực tế chính là như vậy. Cơm đứt xong, lúc bốn người trở về studio, Trương Thiên Giao cũng đến nơi, mặc bộ đồ vừa nhìn liền biết giá cả không rẻ, tả sáng trước mắt bao người. Huy Tử kéo vai anh ta, đại minh tinh, đi đâu giao lưu với fan thế? Trương Thiên Giao bâng cô đáp, người hâm mộ lập một trang Tia Ba cho tôi. Ôi trời, cảnh trệ gì chứ? Triệu đàm cười đẩy em ta, sầm dã bên cạnh cũng cười khà khà. Trương tiên gia đắc ý hất tóc. Bây giờ tôi cũng rất nổi tiếng mà, đúng không? Bấy chàng trai ôm vai báo cổ đi phía trước, với tầm xanh đi theo sau, cùng xuống tầng hầm. Thật ra cảm giác này rất tốt, mọi người cùng nhau chiến đấu qua từng cuộc thi. Tuy thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn, nhưng chỉ cần cả nhóm tụ họp lại, dường như luôn có một sợi dây vô hình nào đó, gắn kết tất cả lại với nhau. Hứa tầm sinh cũng cảm thấy thoải mái, bởi vì trương thiên giao có phải đã hoàn toàn buông bỏ chuyện trước kia. Hôm nay gặp cô, con cười đùa chào hỏi. Lúc người khác trêu chào cô, anh ta cũng góp vui vài câu, vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không biết, hôm nay hoạt động trang thiên ba vốn có thể diễn ra vào buổi trưa hay là buổi tối đều được. Nhưng nghe triệu đàm nói, hứa tầm sinh đã trở lại. Mọi người cùng đi ăn, nên Trương Thiên Giao bền viện cớ bận tham gia hoạt động để từ chối. Anh ta vốn cho rằng mình có thể buông xuống, nhưng ngặt nỗi, mọi người đều chung một ban nhạc, sớm chiều gặp cỡ. Lúc ở Đông Bắc tham gia cuộc thi, mặc dù tinh lực cả nhóm đều tập trung vào chuyện chính yếu, nhưng biết bao nhiêu lần Trương Thiên Giao vô tình thấy được hai người kia thì thầm cười nói, đứng sóng vai nhau. Sự ngột ngạt nảy sinh từ đó, dù anh ta đã cố gắng giấu nhẹm. Nhưng khi thấy sầm giã, càng lúc càng nổi tiếng hơn hẳn mình, nỗi phận ướt kia lại ngày một nặng nề. Sầm giã là người đã kêu gọi thành viên và lập nên ban nhạc, hiển nhiên chính là linh hồn của cả ban nhạc. Không có sầm dã thì sẽ không có ban nhạc chiều mộ ngày hôm nay, càng không có khả năng giành được chức vô địch khu vực. Dù chuyên thiên sao tự nhận một mình anh ta cùng với cây đàn guitar cũng có thể tiếu ngạo giang hồ ở thành phố Tương này. Tuy nhiên vẫn biết rõ, đa số mọi người đến cuối cùng cũng chỉ nhớ được giọng hát chính mà thôi. Huống hồ là hát chính, mọi mặt của giảm giã từ giọng hát, năng lực sáng tác, sáng vẻ, lẫn tính cách đều không thể bàn cãi. Tiểu giả cát tính hơn bất cứ ai trong bọn họ, dám yêu, dám hận, dám đập cúp Á quân. Tuy cú đập ấy đã càng bước họ tiến vào vòng chung kết toàn quốc, nhưng lại tạo nên tiếng tăng vang dội, lời tiếng của tiểu xã cả ở trong lẫn ngoài giới. Trương Thiên Gia vẫn như có thể tưởng tượng được, đến khi tiểu xã thật sự lọt vào tầm mắt của khán giả cả nước, thì sẽ nổi như cồn, được đông đảo người yêu thích. Tương lai anh ta và giám giả còn tranh lệch lớn cỡ nào? Cảm giác này giống như đối mặt với một đối thủ mà mình mãi mãi không thể chiến thắng, nhưng lại không thể oán hận ông trời bất công. Lẽ nào ông trời thiên vị đến vậy, mang tất cả ước mong của mọi người, bàn hết cho một người? Phụ nữ, danh lợi, tướng bạo, may mắn đều trao cho tiểu giá cả sao? Thật ra đã có bạn bè, ở khuyên trương tiên giao, cậu đẹp trai không thua gì sẵn dã, đàn kia ta cũng từ, hát lại hay. Thôi bữa nay chỉ bằng những thứ đó là có thể nổi tiếng rồi, nếu tìm được người tút hát lại cho thì sẽ nhanh chóng thành danh thôi. Lại có người bảo, bạn tôi mở công ty quản lý, điều kiện rất tốt, gần đây định ký với mấy nghệ sĩ, cậu là nhân vật số 2 của ban nhạc triều mộ, đường họ vô cùng coi trọng, hy vọng có thể bàn chuyện hợp đồng với cậu sau khi cuộc thi kết thúc. Bất kể là bạn bè hay là công ty âm nhạc đều đề nghị với anh ta là phải tham gia sang phòng chung kết toàn quốc với triều mộ, cố gắng dành thứ hạng tốt. Chỉ cần ban nhạc nổi tiếng, vậy thì sau này anh ta tách ra solo cũng hết sức thật buồn xuôi gió. Trương Thiên Giao biết cuộc thi đoàn quốc tiếp theo mới chính là biện phóng của mình, thậm chí có thể là bước ngoặt quan trọng nhất đời này. Cho nên anh ta có thể vắng mặt trong buổi liên hoan, nhưng nhất định phải giúp hết tâm sức tham gia tập luyện, bởi vì việc này liên quan đến tiền đồ của anh ta. Cái kết cho ba năm qua hy sinh khổ cực, như vậy sau này mới có thể nhận được những thứ vốn thuộc về anh ta. Tuy vậy anh ta cũng dần hiểu rõ, nói là tình như anh em, thật ra đến cùng sẽ vượt qua được bao nhiêu thử thách đối chứ. Tình cảm giữa sầm giác và anh ta đã dạn vỡ cho nên không bao giờ có thể hết lòng hết dạng như trước kia nữa, mà bản thân anh ta cũng không làm được. Hứa tầm xanh luôn giữ khoảng cách với anh ta, triệu đàm là người tốt, nhưng trước tiên vẫn là bạn thân lâu năm với sầm giã, sau đó mới là thành viên ban nhạc. Còn huy tử ư, huy tử bề ngoài không có lập trường, nhưng trong lòng trước sau chỉ phục mỗi mình tiểu dã Nói cho cùng, con người ta muốn vứt bỏ thứ gì, thông thường sẽ đem bản thân là kẻ bị mọi người xa lánh, bị bỏ rơi trước, sau đó mới không còn vướng bận hay ấy náy. Cứ thế mà dứt áo ra đi. Còn 10 ngày nữa là đến cuộc thi toàn quốc. Hôm nay họ bàn về lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào của thành phố Giang sẽ diễn ra vào tuần sau. Tuy đây là lần đầu tiên tham gia, nhưng chúng ta được làm khách bởi đặc biệt. Triệu đám cười đắc ý. Mọi người đều vui thích. Trang tiên giao hỏi. Họ bao khách sạn và về máy bay hả? Triệu đám lắc đầu. Tiền cát C20.000 đã là bao gồm hết, chúng ta tự mua vé, đặt khách sạn. Có điều vé tàu cao tốc từ thành phố Tương đến thành phố Giang chỉ hơn 100 tệ. Gần nơi biểu diễn cũng có khách sạn tiện nghi. tôi tra rồi, 200 tệ một đêm. Trừ đi tất cả chi phí, chúng ta còn lại 15.000 tệ, mỗi người có thể được chia 3.000. Tiền không nhiều, nhưng tham gia lễ hội âm nhạc, quan trọng nhất là có sức ảnh hưởng, rất nhiều ban nhạc nổi tiếng đều có mặt. Ai nấy đều gật đầu. Về thời gian, cô có vấn đề gì không? Phần Dã nhìn hứa cần xanh hỏi. Khóa học kỳ sau còn chưa bắt đầu ghi danh, tôi sẽ thông báo với phụ huynh một tiếng, chắc không thành vấn đề. Mọi người lại thương lượng chọn ca khúc biểu diễn, chương thiên gia đề nghị. Sau này phải tham gia vòng chung kết toàn quốc rồi, mấy bài chúng ta biểu diễn trước giờ chắc chắn không đủ. Trong thời gian này, nhóm mình còn phải soạn vài ca khúc mới, tốt nhất là phong cách khác nhau, tôi thấy mọi người đều thử hết đi. Tất cả đồng ý, tuy các ca khúc chủ yếu là của Sầm Dã, nhưng mọi người ít nhiều đều có năng lực sáng tác, rất nhiều bài trước đây đều là do cả nhóm cùng nhau sửa đổi soạn lại. Sầm Dã liếc sang hứa tầm sinh bàng quan ngồi một bên, đưa tay kéo vai cô, cười bảo. Lúc trước cả bọn đều không chú ý đến một cao thủ, thật ra người ta đã viết cả đống nhạc phổ rồi. Hơn nữa, cô ấy không chỉ biết đánh đàn, còn hát rất hay. Chưa dứt lời, thì đã bị che kín miệng. Tay rồi tầm xanh lành mạnh, mềm mại, bởi vì muốn bịt miệng anh, nên cả người đều ghé sát đến. Bay anh vốn đặt trên vai cô, hiện tại cảm giác giống như cả người cô nhào vào lòng anh vậy. Ý nghĩa đầu tiên của sầm dã chính là cô chưa bao giờ chủ động chạm vào anh, đây là lần đầu tiên, anh cố ý kiềm chế nghĩ, ôm kì cô vào ngực trước mặt mọi người. Nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được, thế là anh hôn lên lòng bàn tay cô, xong cuối cùng không sáng vươn lưỡi ra, kè ngại sẽ dọa cô khiếp sợ. Thật ra chỉ cần là chạm nhẹ môi, nhưng vừa chạm vào thì cơn dâm da đã chạy thẳng đến lòng ngực và le lỏi xuống tận thân dưới, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp. Còn hứa tâm xanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, căn bản không chú ý nhiều, bởi toàn bộ sức chú ý của cô đã dành cho việc khác. trước ánh mắt tò mò của mọi người, cô vội nói, Đừng nghe anh ấy nói nhãm, tôi chỉ từng viết vài bản nhạc chưa có công bố. Việc này chúng ta có thể bàn sau. Cả nhóm cũng không để tâm nhiều, cười cười đồng ý. Lúc này hứa tầm sinh mới buông tay ra, lườm xàm rã thấy mắt anh chỉ nhìn chàm chàm phía trước, không hề nhìn cô. Lát sau hứa tầm sinh mới muộn màu phát hiện, lòng bàn tay mình âm ẩm, nóng nóng. Lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi mình đã đặt tay lên miệng của một chàng trai, mà đối phương còn là tiểu dã ngông cuồng, tự cao tự đại. Nghĩ đến bờ môi mỏng và khuôn miệng ưa nhìn của anh, còn cả hơi nóng phả ra khi nói, hứa tầm sinh đột nhiên ngượng ngùng, xoa lòng bàn tay, trộm lét nhìn anh. Vừa khéo, sân dã cũng đang nhìn về phía cô. Hai người nhìn nhau trong tích tắc, rồi đồng thời rời mắt đi. Ngày hôm sau, hứa tầm sinh lần lượt liên lạc với phụ huynh học sinh, nói rõ mình có việc phải đi xa mấy tháng, khóa mới phải khai giảng muộn, Hơn nữa, bằng lòng giảm giá học phí, còn dặn dò trong mấy tháng này cứ cho các em tập luyện trước, nếu có phải vấn đề, lúc nào cô có thời gian sẽ phụ đạo miễn phí qua mạng. Mấy phụ huynh luôn rất quý cô, thêm phần tài nghệ đánh đàn, vốn dĩ là sư phụ truyền thụ hay dở do mình, cho nên không ai có ý kiến gì. Trái lại có một phụ huynh hỏi dò, cô giáo hứa có phải cô đi tham gia cuộc thi âm nhạc gì đó không? Hứa tầm xanh kinh hãi nhưng không phủ nhận Sao... sao chị biết ạ? Phụ huynh kia cười giòn Tôi từng xem một số video trên mạng Thấy tay keyboard của ban nhạc chiều mộ liền nghĩ ngay đến cô Chẳng trách cô phải rời khỏi đây mấy tháng Là vì tham gia thi đấu toàn quốc có phải không? Giỏi quá Hứa tầm xanh phiền lão nghĩ Xem ra cuộc sống thanh tịnh của cô Đã một đi không trở lại rồi Đoàn tàu chạy vào thành phố Giang, ven đường trồng đầy cây anh đào, hứa tầm xanh ngồi một mình bên cửa sổ, cảm khái chuyến đi này không tệ. Tàu đến ra, cô vừa đứng dậy thì sầm giã đã nhanh nhẹn vượt lên trước, lấy ba lô màu đỏ hồng của cô và màu đen của mình xuống. Cảm ơn. Cô định nhận lấy, nhưng anh đã đeo cả hai túi lên vai, ra hiệu. Đi thôi. Hứa tầm xanh biết túi không nặng lắm. Nhưng một vai đeo cả hai túi Thì bất tiện quá Đến đuổi theo anh sành lại Để tôi tự đeo Sầm giã cười xòa không để ý Kéo tay tay cô Đi thôi Ở phía sau Triệu đàm huy tử thấy cảnh này Cũng chỉ cười trộm Hứa tầm xanh sao chịu để anh lôi kéo trước đám đông Rút tay lại dặn Nếu mệt thì đưa cho tôi Sầm giã ung dung đáp Thể lực của tôi rất tốt Cô phải có lòng tin với tôi chứ cửa tầm xanh không cảm thấy lời này có ẩn ý gì, thế nhưng huy tử ở phía sau bật cười. đây không phải xe đi đến nhà trẻ, bé muốn xuống xe. trực răng của cửa tầm xanh mệt bảo, lời này không có ý tốt đẹp, nhất định sầm giá lại không biết xấu hổ rồi. nhưng người đi đằng trước vẫn cười tủm tỉm, cô không nói gì nữa, trách tránh việc lại bị anh biến thành trò cười. Ra khỏi nhà ga, triệu đàm chơi sang ba một chiếc xe đến khách sạn. Bọn họ ở khách sạn tiện nghi gần nơi tổ chức nhạc hội. Các phòng đều cùng tầng với nhau, riêng hứa tầm xanh, một mình một phòng. Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi kéo nhau xuống quán ăn tầng dưới. Tới thành phố Giang, đương nhiên phải ăn món mì khô và nóc đặc sản trong quán khá là đông người xăm giả bưng hai bát mì khô phát hiện ra hai chỗ trống cho mình và hứa tầm xanh còn nhóm triệu đàm tiếp tục tìm chỗ ngồi hứa tầm xanh cầm đũa ăn thử ex not còn đỡ chính là trứng gà và rượu nep hen nhìn xăm giả vừa thổi phù phù vừa ăn mì khô cô nghĩ chắc cũng ngon nhưng nếm thử thì thấy vị tương quá nồng và ngấy cô không ăn được chỉ gấp bừa hai đũa rồi chậm chạp bỏ xuống Cô chú tâm thưởng thức đồ ăn của mình. Sầm giã ăn hết bát của mình, thấy bát cô gần như vẫn còn nguyên vẹn, đèn hỏi. Không thích hả? Hứa tâm sinh hơi khó xử. Cũng không phải... Sầm giã đã ăn cương với cô rất nhiều lần, sao lại không biết cô kén ăn? Bất giác lòng anh dân trào yêu thương, nghĩ cô khác với mình, chưa bao giờ chịu cực khổ. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đề nghị hay tôi mua cho cô bát bún nhé, tôi thấy nhiều người ăn món đó, khá thanh đạm. Hứa tầm xanh từ chối, tôi tự đi mua. Xong anh đã đứng dậy trước. Không bao lâu anh bưng bát bún đến, đặt xuống trước mặt cô, rồi kéo bát mì khô của cô đến trước mặt mình. Hứa tầm xanh hoảng hốt. Anh đừng ăn, tôi lỡ ăn dở rồi. Sầm dã gắt một miếng to, ngẩng đau như cười như không. Chê tôi à. Hứa tầm xanh lấy làm lạ. Đây là logic gì thế, muốn chê cũng là anh chê cô mới đúng Tháng chốc anh đã gấp mì bỏ vào miệng Cô không nói được gì nữa, nhưng trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ Sầm giã bỗng rưng lẩm bẩm Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ thừa của con gái đấy Hứa tẩm xanh sừng sốt, anh cười hỏi Ánh mắt gì đây, không tin à Dù tôi nghèo, nhưng chưa bao giờ ăn đồ thừa của người khác đâu Vậy, vậy sao khi nãy anh lại ăn? Hứa tầm xoay buộc miệng. Sần dã không nhìn vào mắt cô, chỉ nhìn thẳng phía trước. Vì tôi cực kỳ thích ăn mì khô, quả thật muốn ngừng mà không được, không kiểm soát được bản thân. Hôm nay là ngày khai bạc lễ hội âm nhạc, có không ít nghệ sĩ đến biểu diễn. Lịch biểu diễn của ban nhạc chiều mộ là vào ngày mai. Ăn xong, cả nhóm đều muốn đến lễ hội xem thử. Thời tiết đẹp, họ vừa vào sân đã thấy biển người đông đúc, Sầm đã phát hiện, số khán giả trước sân khấu gần như tỉ lệ thuận với tiếng tăm của ban nhạc. Ban nhạc nổi tiếng thì trước sân khấu đông nghịt, cũng có sân khấu chỉ lưa thưa vài người qua đường dừng chân lắng nghe. Anh mỉm cười, không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu fan đến xem chiều mộ biểu diễn. Đến phía trước cũng xem thử đi. Triều đàn đề xuất. Đi thôi. Mấy chàng trai đều vô cùng hưng phấn, dù xung quanh tạm thời không ai nhận ra họ, nhưng nỗi vui sướng trong lòng không hề vơi bớt. Hứa tầm xanh nhìn biển người, nghiêm nhịp ở phía trước, không muốn đi cho lắm, thế mà sầm dã lại kéo tay cô, chen chúc vào dòng người. Anh phản ứng nhanh, vừa thấy chỗ trống đã lập tức chui vào, mặc kệ có chen lấn người khác hay không. Trái lại, hứa tầm xanh cứ đụng phải ai, là vội vàng cúi đầu xin lỗi luôn miệng tầm giã nghe cô thật thà xin lỗi suốt, cười đến không khép miệng được. Suốt cuộc tìm được chỗ trống mới kéo cô đứng lại. Cô có cần ngoan thế không? Xin lỗi họ làm gì? Hứa tầm xanh nhẹn cười. Sầm giã lại hỏi, không phải lần đầu đến lễ hội âm nhạc đấy chứ? Cô gật đầu. Sầm giã tự nhiên đưa cánh tay lên, khoác vai cô. Ở đây chen chúc chặt trội, lát nữa không chừng còn có người cố ý chen lấn. Cô theo sát tôi, đừng để lạc đấy. Xung quanh đều là người xa lạ Giờ phút này ở sát bên anh Thật sự khiến hứa tầm sinh cảm thấy an toàn Vì thế Cũng để mặc anh khoác vai mình Sầm Dã thấy cô không cự tuyệt Còn dựa dẫn như thế Làm vui như được phát mật Tuy nhiên cũng không dám vượt quá giới hạn Cứ thế ôm cô Cùng xem biểu diễn trên sân khấu Hứa tầm sinh ngẩng đầu Nhìn bốn phương tám hướng Đều là đầu người Ánh mắt trái trang xoay xuống đỉnh đầu trên sân khấu âm nhạc vang dền người người hưng phấn say mê và nhiệt liệt cô đứng giữa đám đông có chút không thích ứng cho lắm đó là một cảm giác rất tối kỳ lạ toàn thể mọi người hệt như một biển nước sôi sục dưới ánh nắng gay gắt chỉ có chàng trai bên cạnh là sạch sẽ thoải mái mặt mũi như ngọc tay anh vững vàng đặt trên vai cô cô có thể ngửi thấy hương vị quen thuộc từ người anh Có lẽ anh yêu hết thầy từ ngõ ngách nơi đây, nhưng lại không đi đâu hết, chỉ yên lặng ở đây với cô. Rõ ràng cô ghét nhất không gian ổn ả thế này, mà không biết sao, trái tim lại dần dài yên tĩnh, bắt đầu quên với đám đông hỗn loạn cảm nhận được tự do và vui vẻ của mọi người, chăm chú thưởng thức một phần trình diễn, hết mình của ban nhạc trên sân khấu. Cảm giác này hình như là không tệ như cô nghĩ. Đám đông bắt đầu sao động, không biết bắt nguồn từ đâu, đến khi hứa tầm xanh hoàn hồn lại. Nhìn kỹ thì thấy nhóm khán giả phía trước bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Nhóm triệu đám không biết đang ở đâu. Sầm giã thấp rộng, dê một tiếng, kéo cô nhảy theo. Hứa tầm xanh không sao ép bản thân nhảy múa kích động như thế được, dù bị anh lôi kéo, vẫn đứng yên bắt động. Anh thấy thế, chỉ mỉm cười, không cố ép. Rồi buông tay cô ra, lắc lư theo giai điệu, rồi bắt đầu nhảy múa như bao người Vốn hứa tầm sinh hơi lúng túng, nhưng nhìn trước lát lại không nhịn được cười Sầm dã rất ít khi chiêu vũ, bởi đa số thời gian anh đều chuyên tâm ca hát trên sân khấu Thế nhưng hứa tầm sinh rất thích xem anh nhảy Thân hình anh rất chuẩn, đay chân lại linh hoạt Tuy chưa bao giờ học vũ đạo, động tác đều đơn giản tùy ý, nhưng lại mang đến cảm giác tươi vui thoải mái Ai xem anh nhảy cũng sẽ bị lây nhiễm Lúc này anh coi cô như chiếc cột mà nhảy múa xung quanh Người bên cạnh thế thế thì khá thích thú Bên tránh ra một khoảng khá rộng Vây quanh hai người thành một vòng tròn Xung quanh thật sự quá ồn Ai nấy đều nhìn họ chằm chằm Mặt hứa tầm xanh nóng rực Nhưng sầm giã không chỉ một mực khiêu vũ quanh cô Còn mỉm cười nhìn cô đam đắm Ban đầu cô hơi mất tự nhiên, sau đó không hiểu sao, lại không để ý đến hoàn cảnh xung quanh nữa, chỉ chăm chú nhìn sầm giã, ngắm khuôn mặt anh tươi sáng như ánh trăng. thân thể anh lay động như gió xuân phơi phới. Không biết từ lúc nào, cô cũng nhẹ nhàng đung đưa theo âm nhạc, cả người đều thoát khỏi sự rẻ sạch thâm căn cố đế bấy lâu nay. Mang sầm giã trong tích tắc lẽ lên sự chấn động và tinh ngạc, anh cũng ngửa đầu cười sàng khoái. Sau đó, động tác càng ngông cuồng, thậm chí đưa lưng phẳng ngực tiến gần cô, cũng bố mây theo tiếp tấu và động tác của cô, dù động tác của cô lạ lẫm và vụng về vô cùng. Khi ấy hứa tầm suy nghĩ, mình sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay, trong cảnh sân tươi đẹp chàng trai kia chỉ vì cô chịu nhảy với anh mà ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn. Từ đầu đến cuối, anh luôn thiêu vũ bên cạnh cô, không đi đâu cả chiều hôm sau họ mang theo nhạc cụ đến lễ hội âm nhạc có lẽ do quá nhiều ban nhạc tham dự họ chờ ở cổng một lúc lâu mới có nhân viên bảo nhân viên tổ chức ra đón nhân viên lịch sự giới thiệu sơ qua vài câu rồi dẫn họ đến thẳng sân khấu để chuẩn bị cho việc thử âm trên đường đi sân khấu hôm qua náo nhiệt giờ đây lại trống vắng không có ban nhạc biểu diễn nên không có khán giả tụ tập sầm giã hỏi thăm tối nay chỗ này có biểu diễn không Nhân viên cười đáp Đây là sân khấu lớn nhất, hoành tráng nhất Đương nhiên là có rồi Ban nhạc thâm không phân liệt Tối nay sẽ diễn cuối Mấy chàng trai đều gà lên Thâm không phân liệt là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất toàn quốc Nhiều lần đứng top trên bảng xếp hạng của trang web âm nhạc lớn Fan cũng rất đông Buổi tối, chúng tôi có thể đến xem không? Huy tử hỏi Các cậu cũng biểu diễn vào buổi tối Thời gian trùng nhau vì tử thất vọng à một tiếng. Đi chừng 20 phút nữa, thì đến sân khấu của họ, tuy ở vị trí khá sâu, nhỏ hơn sân khấu kia một chút, nhưng thiết bị đầy đủ, trang bị khá đẹp. Một vài nhân viên đang chỉnh thiết bị, thấy họ đến, người quản lý phụ trách hiện trường, liền đứng dậy chào hỏi. Lúc gặp hứa tầm sinh, quản lý kia ơ lên ngạc nhiên. Cô chính là tiểu sinh à, xinh đẹp lại có khí chất như vậy, sao lại không chịu lộ mặt, Tôi còn tưởng rằng... Hứa tầm xanh chỉ cười, sân dạ bước lên trước một bước, chen giữa quản lý và cô. Người em em, chúng ta bàn về phần biểu diễn tối nay đi. Quản lý không có cơ hội nói chuyện với hứa tầm xanh nữa, quay sang bàn bạc công việc với anh. Chờ đối phương đi khỏi, sân dạ quay đầu lại, thấy hứa tầm xanh đang chuẩn bị nhạc cụ. Anh mỉm cười định bước đến. Đột nhiên Trương Thiên Giao ở bên cạnh cười nói. Cậu kéo cô ấy vào ban nhạc, còn muốn cô ấy theo bọn mình thi chung kết, sẽ càng ngày càng nhiều người chú ý đến cô ấy, cậu có thể che chở đến khi nào? Xuân vã liếc sang trung thiên giao, cười nhạt. Cậu cứ chương mắt lên xem, tôi có thể che chở cho cô ấy đến khi nào? Sắc trời dần tối, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc, thật ra là một công viên lớn, điện thế nhấp nhô, mà sân khấu của họ thì nằm bên sườn dốc thoải thoải. Thứa tầm xanh ngồi bên cạnh sân khấu, vừa ngắm được dãy núi chập trùng nơi xa, vừa thấy được dòng người lũ lượt di chuyển hoặc đứng lại nghỉ chân. Sân khấu tráng lệ sáng người nhất kia, dân tụ tập đông người, không một nghìn thì cũng mấy trăm, trong khi ban nhạc thâm không phân liệt còn chưa lên sân khấu. Bên sân khấu của triều mộ vắng vẻ hơn rất nhiều, còn 20 phút nữa là bắt đầu biểu diễn, mà trước sân khấu chỉ có sáu mươi khán giả có điều không ít người trong số họ dơ bảng cổ vũ và biểu ngữ ban nhạc chiều mộ sầm dã biểu dã phần đông đều là những cô gái trẻ tuổi họ đứng run run trong đêm sân tươi cười mong đợi và càng thấp thỏm lẹn lén hứa tần xanh ấm lòng nghiêng đầu nhìn lại mấy chàng trai đang ngồi trên băng ghế bên cạnh hút thuốc trò chuyện cho đến giờ mở màn có thể sau là hôn buông xuống cô chợt thấy họ trở nên trầm mặc khó hiểu. Lát sau sầm dạ đứng dậy, đi đến sau sân khấu, vén xem ra nhìn vài lần. Sau đó, đi về chỗ ngồi với nhóm anh em, về mặt anh hững hờ không có nụ cười. Thời gian trôi qua từng chút, quản lý đến nhắc nhở họ chuẩn bị lên sân khấu. Nhóm trượng đàm không kìm được, lần lượt đến vén màn sân khấu xem từ bên ngoài. Sầm dạ vẫn ngồi bất động, huy tư cảm thắn. Khán giả của thâm không phân liệt đông thật phải đến hơn một nghìn đấy. Lúc này sầm dã mới lên tiếng, chúng ta được bao nhiêu? Thì từ ước lượng, tôi đoán khoảng gần một trăm. Mọi người nhất thời câm lắng, cuối cùng chưa bật cười. Được rồi, phấn chấn lên nào, sao thế? Tôi nói này, nếu hai tháng trước bọn mình đến đây, chắc hẳn một khán giả cũng không có đâu. Không, hai tháng trước bọn mình làm gì được thân thân lễ hội âm nhạc? Trương tiên giao tiếp lời. Lời này khiến cả nhóm cười rộ Khi nãy hứa tầm xanh đã cân nhắc đến việc này, kết lời Tôi vừa xem rồi, nơi này vị trí khuất, người đến gần như là fan trung thành của ban nhạc chúng ta Thậm chí, có một số người còn từ tỉnh khác đến đây Tôi thấy, có mấy bạn kéo vali theo đấy Có thể những khán giả khác đều bị thâm không phân liệt thu hút Như vậy thì, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta nên mang đến cho những người hâm mộ đích thực này một màn biểu diễn thật đặc sắc Triệu đàn vỗ tay đúng là ý này, cô giáo Hứa đã lên tiếng rồi, các cậu sốc lại tinh thần cho tôi, làm bùng nổ cả sân khấu nào. Không thành vấn đề. Trương Thiên Giao đứng dậy trước tiên, Huy Tử giơ tay hành lễ với Hứa Tầm Xanh, Cam Van hoàn thành nhiệm vụ, Sầm Gia cũng đứng lên nhưng không nói lời nào, toàn thân mang theo khí thế lạnh lùng quyết đoán, mỗi chi lên sân khấu. Hứa Tầm Xanh quan sát chăm chú gương mặt anh chốc lát cũng không nói lời nào. Họ bắt đầu ra sân khấu, theo thứ tự trước giờ là triệu đàm đi đầu, sầm giã đi cuối. Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay và gieo hò, Tuy hoàn toàn kém xa với tiếng rít gào của sân khấu bên kia, nhưng cũng nhiệt liệt vang rồi Hứa tầm sinh đi bên cạnh sầm giã, lo lắng nhìn về mặt anh, sợ anh lại nghĩ luẩn quần. Nhưng suy xét kỹ thì anh không phải là người không hiểu lý lẽ. Cô giật nhẹ tay áo anh, khẽ khẽ nói. Thật ra hôm nay đã tốt lắm rồi Dù sao chúng ta cũng là ban nhạc mới mà Anh ừ một tiếng lại nói Nhưng tôi vẫn khó chịu Hứa tâm sinh buồn cười quá đỗi Kìm nén hỏi Vậy anh muốn thế nào? Trái lại anh bỉm cười Giơ tay vuốt tóc cô Kiên tâm đi Tôi tuyệt đối không để ảnh hưởng đến màn biểu diễn đâu Chỉ biến quật cường thành sức mạnh Cùng lắm là có chút nóng này thôi Bầu trời hóa thành màu mực đậm đặc, ánh sao thưa thốt, dãy núi mờ mờ. Ánh đèn soi xuống từ đỉnh đầu, người tâm xanh ngồi sau cùng, ngẩng đầu nhìn dưới sân khấu. Đúng là ít người thật, còn không lấp đầy được khoảng đất trống ngay trước sân khấu, nhưng vẻ mặt tất cả bọn họ đều vui vẻ và mong đợi. Sân khấu to lớn nơi xa kia đang chuyển đến tiếng nhạc sập xình. Trần ra quay đầu, giao hiệp bằng ánh mắt với mọi người, bao gồm cả cô. Hứa tầm xanh nhẹ nhàng gợt đầu, giữa hai tay lên ấm xuống, giai điệu vang lên. Tiếng bass, guitar và trống hòa vào, người dưới sân khấu bắt đầu hoan hô, sần giã giật xăng chiếc micro, bắt đầu hết mình ca hát. Đêm dần sâu, nhạc dần im, đám đông cũng dần thưa. Hứa tầm sinh đánh nốt cuối cùng, bỏ tay xuống ngẩng đầu lên, những người khác cũng đã dừng tay, tâm trạng họ già dà dào mà yên ả. Họ cảm giác được số khán giả ít ở nơi đây hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc và cả nhóm trình diễn. Với họ, hôm nay lại là màn trình diễn viên mãn và cũng rất đỗi quen thuộc. Trong tiếng vỗ tay của khán giả và nhân viên ban tổ chức, đã đến lúc họ bước xuống sân khấu, kết thúc buổi trình diễn tại lễ hội âm nhạc đầu tiên. Mọi người đều nhìn xầm rã chờ anh nói lời tạm biệt với khán giả. Không ngờ anh lại đứng trước micro im lặng hồi lâu, bỗng cười nói. Này, tôi muốn sao hẹn với các bạn những người hâm mộ ban nhạc triều mộ từ các nơi đến đây xem buổi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc đầu tiên của chúng tôi. Qua, wow, được ạ, anh nói đi, tiểu giã nói đi. Tất cả khán giả đều hô to, bây giờ phạm vi sân khấu này rõ ràng đã biến thành thế giới nhỏ đáng yêu của riêng họ. Hứa tần sinh ở trích phía sau, theo dõi tầm sầm vẽ... Nhìn vào má anh được ánh đèn soi dọi, toát lên nét ôn hòa và nụ cười dạng dỡ, khiến cô an tâm. Nhóm triệu đàm đều rôn ánh mắt về phía dọc ca chính của mình, chờ anh nói ra câu tiếp theo. Sầm giã, nắm chặt micro, từ từ hít sâu, giống như đang hạ quyết tâm. Kế tiếp, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn những người hâm mộ, nụ cười ngạ ngớm và ngông nghênh. Tôi hẹn với các bạn, giờ này sang năm, triều mộ sẽ đến tham dự lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào của thành phố Giang, cũng sẽ mời các bạn đến đây lần nữa. Anh đưa tay chỉ về phía sân khấu bên dưới. Sang năm, tại lễ hội âm nhạc này, chính ở nơi này, các bạn và những người ở phía ngoài, tất cả chỉ xem ban nhạc triều mộ biểu diễn, chỉ nghe tôi hát. Dưới sân khấu lặng phát, sau phút trước kinh ngạc, Tất cả đều cười âm lên, vỗ tay ủng hộ. Hầu như tất cả fan đều gọi to tên anh. Tiểu xã, tiểu xã, tiểu xã. Nhóm trợ đàm nghe thấy cũng cười sang sàng. chuyện đàm cười bass vang lên những nốt nhạc sục sôi liên hồi, huy tử gõ trống sườn dập. trương thiên gia cũng lập tức cười guitar phối hợp. Còn sầm giã thì bỏ lại micro, quay người đi về phía cô. Về mặt anh trầm tĩnh và có chút mờ mịt, nắm lấy một tay cô đang đặt lên bàn phím bảo. Người ra đó làm gì, xuống sân khấu thôi Này mà góc này ánh sáng khá tối Lại có nhạc cụ thiết bị ngăn trở Nên không ai chú ý Hứa tầm xanh đứng dậy Đi theo anh, ra khỏi sân khấu Trước mặt sau lưng đều là người Xung quanh là cảnh đêm mù mịt Ánh đèn muôn màu mờ ảo Cô còn chưa hoàn hồn lại Sau lời nói của anh khi nãy thì nghe thấy anh thỉnh lình cất hỏi Vừa rồi, con ngầu không? Cô buộc miệng Ngầu Anh lại hỏi, vậy đi theo anh đẹp trai khu ngầu này, danh chức vô địch toàn quốc được không? Cô đáp không hề nghĩ ngợi. Được. Nhân viên ban tổ chức từ đằng xa đi tới, dường như họ đều bị lời nói của sầm giã làm cho kích động. Thần sắc ai nấy đều vui tươi, mấy anh em khác phía sau cũng có mặt. Sầm giã buông tay cô ra, trò chuyện với họ. Anh sáng hậu trường không tốt, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ leo lét. Khun mặt anh mờ ảo nhưng lại khôi ngô, khui mắt trên mày thấp thoáng nụ cười ngông cuồng. Trong dáng vóc cao gầy, thẳng tắp, ẩn chứa vài phần lạnh lùng. Như thể anh đặt chân đến đâu, nơi đó chính là thiên hạ của anh vậy. Hứa Tầm Sen đứng trong phạm vi bảo vệ của anh, bất giác ngắm nhìn anh đến thất thần. Cô nghĩ, hiện giờ anh chỉ là giọng ca chính, mới bộc lộ tài năng qua mấy vòng thi. Sân khấu tại lễ hội âm nhạc của anh chỉ có khoảng trăm người, không quản ngại xa xôi đến ủng hộ. Tiền cắt xây lần này chỉ có ba nghìn tệ. Nhưng chỉ có cô biết rõ nhất năng lượng tiềm ảnh trong anh rốt cuộc to lớn đến cỡ nào. Cô không có cách nào tưởng tượng, không có cách nào lường được. Người như anh khi hát trước hàng nghìn, hàng vạn người thì sẽ như thế nào? Hiện tại anh còn trẻ tuổi ngông cuồng, còn lúc tỉnh lúc mê. Cho đến khi em cọ sát thực tế, mài sữa thành công, tỏa ánh hào quang, trở thành một người đàn ông chữ chạc. Thiết nghĩ, trên đời này, còn ai có thể cự tuyệt nụ cười của anh nữa? chương 14 Bất kể nơi đâu Bàn nhạc chiều mộ sách vali bước xuống xe, đây là một trụ sở của trang web video song Mã, tại ngoại thành Bắc Kinh. Nhìn từ đằng xa, xung quanh rừng núi dượng đồng xanh ngát. Người ta xào một khoảng đất rộng, xây mấy tòa nhà văn phòng, ký túc xá và một vài kiến trúc phức hợp như căng tin, khu sinh hoạt chung. Khu vực quảng trường chính giữa có vài chiếc xe bus và min minibus đang đỗ lại, vài người ăn mặc giống nghệ sĩ cầm nhạc cụ ra khỏi xe. Trong thời gian sắp tới, ban nhà triều mộ sẽ sống khách kín ở đây, tham gia kỳ hình cho chương trình Ban Nhạc Siêu Cấp. Họ đi đến địa điểm báo danh theo sự hướng dẫn của nhân viên ban tổ chức. Vali của Hứa Tầm xanh được sầm dã kéo suốt quãng đường. Anh tay dài, chân dài, mỗi tay một chiếc vali hết sức nhẹ nhàng. Lúc ở sân bay, anh còn đề nghị Hứa Tầm xanh ngồi lên vali để anh đẩy đi, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối. Nơi báo danh nằm ở tầng 1 của tòa nhà ký túc xá. Người phụ trách điểm danh là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc áo hoodie cũ và quần jean khuôn mặt thon thả với mái tóc ngắn, nói năng lưu lát hoạt bát. Chị ta tên Trịnh Thu Lâm, bảng tên treo trước ngực ghi rõ chức vụ là đạo diễn. Ban đầu Trịnh Thu Lâm mang vẻ nghiêm túc, đến lúc thấy sầm giả thì ánh mắt có chút thay đổi. khi biết họ là ban nhạc triều mộ mới nổi thì cười bảo. Thì ra các cậu là ban nhạc triều mộ, trên đường đến nơi có mệt không? Trường Thiên Tào đáp trước. khỏe ạ, thưa chị. Người khác cũng phụ họa theo. Trịnh Thu Lâm gật đầu đáp lại, quan sát nhân viên bên cạnh làm thủ tục đăng ký giúp bọn họ, phát thẻ sự thi, và thẻ phòng, rồi hỏi. Hai cậu là Sầm Dã và Triệu Đàm à? Hai người họ gật đầu. Đi theo tôi. Nhóm hứa tầm xanh không hiểu ra sao, đứng lại đợi. Hai người họ, theo Trịnh Thu Lâm, đi vào văn phòng nhỏ ở bên cạnh, đóng cửa lại. Trịnh Thu Lâm ngồi xuống, thấy họ còn đứng lén lén thì cười, "Ngồi đi. Tôi là Trịnh Thu Lâm, là đạo diễn chỉ đạo việc ghi hình hiện trường ở cuộc thi lần này." Nói ngắn gọn, tôi biết hai cậu một người hát chính, một người là nhóm trưởng nên cố ý gọi đến dặn dò vài ba câu. Ban nhạc trường mộ rất có thực lực. Tổ đạo diễn rất coi trọng, hy vọng ở mỗi trận đấu các cậu sẽ phát huy thật tốt, nắm chắc cơ hội. Chúng tôi cũng mong muốn tìm kiếm được ban nhạc mới có thực lực từ cuộc thi. Như vậy chương trình của chúng tôi cũng càng có sức ảnh hưởng và nâng cao tiếng tăm nhờ vào các cậu cả đấy. Lời này thân quá nể mặt, dâm dã và triệu đàm đều gật đầu bảo không thành vấn đề và cảm ơn chị ta xem xong hợp đồng ghi hình rồi chứ có vấn đề gì không? một nhân viên hỏi. Hứa Tầm Xanh cầm lấy sắp giấy cô ta đưa xem tỉ mỉ một lần. Trương Thiên Giao cũng đọc cẩn thận, uy tử thì không quan tâm, dù sao cũng phải ký thôi. Hứa Tầm Xanh chú ý đến một vài điều khoản, dùng từ tương đối nghiêm khắc, nhưng về cơ bản vẫn hợp lý. Ví dụ như, trong lúc ghi hình vào trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc cuộc thi, nếu thành viên gây ra sự cố hoặc scandal, bất cứ vấn đề nào liên quan đến đạo đức, bên phía ban tổ chức đều có thể lập tức hủy bỏ hợp đồng. Hơn nữa, còn có quyền truy cứu pháp luật và yêu cầu bùi thường. Nếu là ban nhạc đứng trong top 10, các hợp đồng thương mại trong vòng nửa năm sẽ so web độc quyền đại diện, thu nhập chia 5 năm. Về sau, trong điều kiện ngang bằng thì phải ưu tiên ký hợp đồng hợp tác với trang web. Ngoài ra, trong suốt quá trình thi đấu, chỉ cần không liên quan đến tư tư cá nhân, bên phía ban tổ chức đều có thể tùy ý, ghi hình và cắt ghép biên tập để dùng làm tư liệu. Quy định này khiến cô không thấy thoải mái, nhưng cũng không có cách nào khác. Lát sau, xâm dã và triệu đảm đi ra, thấy về mặt sang sữa của hai người, trương thiên giao thắc mắc, chuyện gì thế? xung quanh còn những ban nhạc khác, sầm dã chỉ cười không đáp, đi đến bên cạnh hứa tầm xanh nhận lấy hợp đồng từ trong tay cô xem thử triệu đàm úp mở chuyện tốt rồi hạ giọng đạo diễn rất kỳ vọng vào chúng ta đấy trương tiên sao và huy tử cười rộ sầm dã xem sơ qua hợp đồng rồi bỏ xuống hỏi hứa tầm xanh cô xem xong rồi hả hứa tầm xanh gật đầu vậy được rồi anh nhấc bút ký tên hứa tần sinh nhỏ giọng anh không xem à cẩn thận sau này bị người ta bán mà không biết đấy cô bán à cô nỡ bán sao tôi tình nguyện tự đóng gói hứa tần sinh nhẹn họng vừa vào đến phòng ký túc xá hứa tần sinh đã thấy một cô gái đang ngồi trên giường vừa xem đoạn video nào đó trong điện thoại vừa cười tranh khách cô nàng phát hiện có người đến bên ngẩng đầu ồ hứa tần sinh gật đầu xin chào Sau đó sách đồ của mình đến sườn bên cạnh Cô gái này hơn 20 tuổi Vóc dáng trung bình Tay chân mảnh mai Mặc áo len crop top và quần sóc Tóc dễ ngồi giữa nhuộm đỏ dáng vẻ xinh xắn Xuyết xòa với hứa tầm xanh Wow Trông chị đau nhã quá Hát dân ca hả Hứa tầm xanh nghĩ bụng Là rock đấy Xong ngoài miệng lại đáp Tôi chơi keyboard À tôi là Nguyễn Tiểu Mộng Chơi bass Ban nhạc bạo phong Hứa Tầm Xanh ban nhạc chiều mộ. Sau khi chào hỏi qua loa, Nguyễn Tiểu Mộng tiếp tục cắm cúi chơi game trong điện thoại. Hứa Tầm Xanh sắp xếp đồ đạc, trải ra giường, thay vỏ gối mình mang theo. Vừa làm xong thì có người đến gõ cửa. Nguyễn Tiểu Mộng ra mở, Hứa Tầm Xanh nghe thấy cô nàng hỏi: Anh đẹp trai, có chuyện gì không? Tiếp theo lại nghe thấy giọng bình thản của sầm dã: Tôi tìm một người khác ở phòng này hứa tầm xanh đi ra, thấy những tưởng mộng khoanh tay đứng cạnh cửa, một chân trắng mốt nhấc lên dẫn trên vách tường đối diện, cản đường sầm dã cười trêu chọc. anh trai à, tìm người thì tìm người, có cần lẹ lùng thế kia không? sầm dã đưa hai tay vào túi quần, anh mắt lướt qua chân cô ấy, ngẩng đầu liền nhìn hứa tầm xanh khinh khỉnh cười. cô muốn gọi anh là gọi sao? hứa tầm xanh bước tới. Nguyễn Tiểu Mộng tự nhiên để chân xuống, mặt ửng đỏ. Phải thừa nhận rằng, khí chất và vẻ ngoài của sầm giã, thật khiến mấy cô gái đều phải trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nguyễn Tiểu Mộng hỏi dò, Bạn trai chị à? Không phải. Sầm giã làm như không nghe thấy, đợi vừa tầm xanh đi đến bên cạnh mình mới bảo, Đi ăn cơm thôi. Vừa vào thang máy, sầm giã liền hiện nguyên hình, không còn làm ra vẻ ngầu trước mặt người lạ, Hai ngón trò bắt đầu gõ nhịp ngoài miệng túi, cứ như không thể đứng yên dù chỉ một giây, hỏi cô, cảm giác thế nào? Cũng không tệ. Không biết đồ ăn ra sao nữa, tôi ăn gì cũng được, nhưng cô thì đừng kén quá, dù có dở, thì cũng phải cố ăn cho no nhé. Được. Giờ anh thích quản chuyện này chuyện nọ quá đi mất, có điều anh càng lúc càng thích cười thì phải. Nhà ăn ở dưới tầng hầm, hôm nay phục vụ buffet. Hứa Tần xanh và sầm xã bước vào mới phát hiện có khá đông người, cũng không quên ai cả, đành đi theo anh. Trong khi nhóm huy tử và triệu đàm xuống đây từ sớm, đang chào hỏi một vài người. Tả sảnh đều là thành viên các ban nhạc, không khi náo nhiệt, thoải mái, tự nhiên. Hứa tầm xanh vừa ngồi xuống, liền thấy một nhóm quen khác đi vào. Chồng họ ách hẳn là lão làng, bởi vì không ít người, lập tức chào hỏi họ. Hắc cách nghịch biện ư? Huy tử kinh ngạc, sao họ cũng đến, không phải đã từ chối tham gia sao? Triệu đàm kể, tôi nghe nói về sau ban tổ chức vào chung kết của toàn quốc ra mặt mời nên họ mới đến. Huy tử cảm khái, thể diện lớn nhỉ? Tốt lắm, Xuân giã thẳng nhìn, họ đến thì mới lý thú chứ. Rồi đứng dậy chào hỏi đại hùng, giọng hát chính của hắc cách lịch biện. Đi theo sau Đại Hùng, vẫn là mấy người đàn ông ít nói, Đại Hùng vẫn bình thản ung dung như mọi khi ở trước mặt họ, đập tay với sầm giã, nhìn lướt mọi người, và dừng lại ở hứa tầm xanh, mỉm cười gật đầu. Hứa tầm xanh cũng gật đầu đáp lễ. Họ đến bàn khác ngồi, mọi người bắt đầu ăn uống, không khí thật sôi nổi. Hứa tầm xanh đi lấy thức ăn, gặp không ít đàn ông xa lạ, ai ai cũng ghé mắt nhìn cô có người nhường cô lấy món trước, có người hỏi thăm cô ở ban nhạc nào, cô lịch sự đáp lời từng người một. đang lấy canh thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm ôn hòa. bây giờ cô vẫn chơi đàn tranh hay chơi keyboard? Hứa Tầm xanh quay đầu sang, đại hùng mặc áo hoodie màu sẫm và quần dài màu đen, tóc sáng cao lớn rắn giỏi, trường vững chãi hơn đám thanh niên ở đây. anh ta không quá đẹp trai nhưng có gương mặt sắc nét và làn da nâu đầy nam tính. Cô luôn có ấn tượng tốt với em ta Đặc biệt là sau khi họ nói rõ Thái độ trước vụ việc của chiều mộ Ở trận chung kết khu vực thành phố Tương Khiến cô càng thêm kính nể Cô mỉm cười Keyboard Thật ra Đại Hùng đã chú ý đến hứa tầm xanh Từ lần thi đấu trước Khi ấy không khí khẩn trương và gặp cỡ vội vã Nên ấn tượng đầu tiên chỉ là Thấy cô xinh xắn, trầm tính Tài nghệ lạ hơn người Hôm nay gặp lại trong tâm thái thư thả, đương nhiên là muốn quan sát kỹ hơn. Nhận thấy cô không khó chịu với cách mình bắt chuyện, đại hùng bèn cầm lấy bát đứng sau cô, vừa múc canh vừa khen. Lần trước, đàn tranh cô phối hợp với ban nhạc, thực sự tuyệt diệu, bọn tôi thua tâm phục khẩu phục. Hứa tần xanh nhất môi cười, người đàn ông này lòng dạ bậc trực, nói chuyện cũng thú vị, cô lại tăng thêm vài phần tiêu cảm. Anh đừng khiêm tốn, lần trước chúng tôi cũng thắng xít sao mà. Đại hùng khẽ cười, giọng trầm thấp. Không biết vòng thi toàn quốc có cơ hội đối đầu lần nữa không? Nói thật lòng thì tôi không muốn quyết một trận sống còn với nhóm cô đâu. Thật ra thì tôi cũng không muốn, chắc là không trùng hợp như vậy đâu. Hai người vừa nói vừa đi dọc bàn để lấy thức ăn. Đứng trước lòng đựng suốt lơ luộc, gỡ tâm xanh khách khí hỏi. Anh có cần không? Đại hùng vốn không muốn ăn, xong lời đến bên môi, ánh mắt lại thấy ngón tay cô trắng nõn thon dài cầm chiếc cắp. Cho dù chỉ một động đắc đơn giản, vẫn toát lên khí chất thanh tú, vậy nên thốt lời. Cho tôi một ít đi. Xung quanh đông người ồn ào, đại hùng cứ thế đi theo cô, mới nhận ra bàn tính cô thật trầm lặng, giống như đang đi dạo một mình vậy, khiến tâm trạng anh ta cũng yên bình phần nào. Sao cô lại gia nhập ban nhạc rock? người như cô thật sự không hợp với đám nhóc ngang ngạnh phóng túng trong ban nhạc chiều mộ. anh nghĩ thầm. phong cách của chiều mộ thế nào không quan trọng. cô đáp. đại hùng sừng sốt cười xòa. thức ăn đã đầy đĩa rồi. cô ăn nhiều gần này chắc hẳn sườn giã sẽ không cần nhận nữa đâu. gần đây tên này có chút nhiều chuyện. Hứa tầm xanh bất giác bật cười. đại hùng chú ý đến nụ cười nơi khóe môi cô. cô ăn mặc giản dị nhưng vẫn to lên vóc dáng thom thả và duyên dáng, Bái tóc dài đen nhánh hơi xanh, buông xóa trên vai, cương mặt như hoa như ngọc, đôi môi đỏ thắm căng mộng, nụ cười trong sáng tinh khôi lại càng làm say đắm lòng người. Ngắm nhìn chốc lát, anh ta mới rời mắt đi. Dầm giã đói giã cả ruột, vui đầu ăn một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp cảnh đại hùng đứng cạnh hứa tầm xanh hai người đang nói gì đó. Một tay em cầm đùi gà, mắt nhìn chằm chằm, lấy làm lạ Hai người này quen biết từ khi nào Và lại, đại hùng có chuyện gì mà cứ nói mãi với hứa tầm xanh nhà anh vậy Lát sau hứa tầm xanh quay lại bàn, đại hùng mới nói câu gì đó, rồi bỏ đi Sầm giã sướng mắt nhìn hứa tầm xanh ngồi xuống cạnh mình, dày mặt không có gì thay đổi Hứa tầm xanh vừa thong tà ăn, vừa nghe trương thiên giao và triệu đàm tán gẫu Khi phát hiện người ngồi bên cạnh cứ im lặng suốt, không hề góp vui với đám anh em, cô hơi ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn sang. Sầm dã không ăn nữa, lãnh đạm châm thuốc hút, cô tò mò. Đang nghĩ gì vậy? Anh cười nhạt, phả khói thuốc, hoác tay lên lưng ghế cô. Đang nghĩ tôi vừa hát hay với trẻ tuổi lại còn đẹp trai tránh trẻo, trai tân trăm phần trăm, người bình thường không tài nào bì được. Hứa tầm xanh á khẩu, tử giá, lại lên cơn rồi. Lát sau lại nghe thấy có người phía sau nói, Tôi mời người đẹp một ly nào. Cả ban nhạc chiều mộ đều ngẩn đầu, Hứa tầm xanh thấy một chàng trai trẻ đứng phía sau, áo đen quần đen và giày thể thao, dáng rất khá ổn, bưng ly rượu, cười tươi vui. Người này quen với huy tử, chào một tiếng rồi quay sang hứa tầm xanh. Ban nhắm các cậu, có cô gái xinh đẹp này từ lúc nào thế? Tôi tưởng xem video thi đấu của các cậu Đàn tranh, keyboard Cô siêu quá Sau đó cũng ly với hứa tầm xanh rồi uống cạn Hứa tầm xanh lịch sự nâng cốc trà Uống một ngụm Anh chàng thấy cô hờ hững Lòng căng dạo rực Lại uống với sầm vã, triệu nam Và trương thiên giao mỗi người một ly Hứa tầm xanh không muốn bị đối phương Lấm lét quan sát Đen đứng dậy đi lấy hoa quả Anh chàng lập tức ngồi xuống chỗ của cô kéo vai huy tử người anh em hỏi thật nhé cô ấy có bạn trai chưa người cả bàn đều lặng thinh sầm xã zip một hơi thuốc sắc mặt xa dầm huy tử cười trừ không nói lời nào đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định giao tử cậu nói xem được lắm quen biết với cả trương thiên giao ư trương thiên gian nước nhìn sầm xã rồi hà hê đáp theo tôi biết thì chưa có được Cho tim chính xác là tốt rồi, coi như tôi đã xin phép với cả nhóm các cậu rồi nhé Anh chàng hài lòng rời đi Huy tử và trợ đàm đều sắp không nhịn được cười, lại nghe sầm giả rừng rừng nói Giáo tử, cậu cho rằng cô ấy sẽ độc thân được thêm bao lâu chứ? Trường thiền giáo tìm xe xét, ngoài mặt vẫn cười điềm nhiên Huy tử kể đến nói bên tay sầm giã Tiểu giả, từng có giả bộ nữa, cậu xong đời rồi Sẵn vãn lườm Huy Tử Huy Tử đắc ý cười Chưa từng nghe một câu nói sao Anh ấy cân nhắc từ ngữ Thực chất, đàn ông nào cũng thích phụ nữ Vừa đoan trang vừa quyến rũ huống hồ là dân chơi nhạc Hứa tầm sinh đánh đàn tuyệt như vậy Người còn ngọc ngà trong trắng Vừa rồi tôi thấy Rất nhiều tay hát chính, guitar Đều nhìn cô ấy chằm chằm Cậu xong rồi kha kha, nhiều người muốn tranh giành Với cậu lắm đấy Sáng sớm hôm sau, ban nhạc trường mộ tập trung tại một phòng làm việc chỉ định, nhiệm vụ đầu tiên không gì khác, ngoài việc quay video ngắn, giới thiệu bản thân theo yêu cầu của ban tổ chức. Đạo diễn hiện trường Trịnh Thu Lâm cũng có mặt, ngoài ra còn có một nữ biên tập viên và quay phim. Có điều Trịnh Thu Lâm chỉ đến đây dặn dò ban nhạc, rất được xem trọng này đôi câu, rồi quay sang tổ quay khác. Trước kia ngoại trừ lúc phải đi làm buổi sáng, mấy chàng trai trong nhóm không bao giờ dậy sớm. Hứa tầm xanh nhìn lướt mấy người họ, thấy anh ấy đều còn ngái ngủ, thậm chí còn như đang mộng du. Sầm dã là rõ ràng nhất, tóc còn rối bù, dựng chĩa lia, cước mặt trắng bệch ngờ ngạch. Có điều hứa tầm xanh phải công nhận, với ngoại hình của anh, dù trong bộ dạng nào thì vẫn ưa nhìn. Trái lại, nữ biên tập viên không nói gì, thái độ ôn hòa thân thiết phát cho họ mỗi người một tấm giấy. Tôi đã chuẩn bị lời thoại cho mọi người Mọi người cứ học thuộc nó Nếu thấy cái nào không tích hợp Thì có thể sửa đổi Mục tiêu chỉ có một Phải cố hết sức bộc lộ điểm riêng của mình Chỗ khác biệt với người khác Và đặc điểm của ban nhạc Nhất định phải cuốn hút được khán giả Khiến họ chú ý đến màn biểu diễn của các bạn Mọi người gật đầu vâng dạ Hứa tầm sinh cầm lấy tờ của mình Xem hồi lâu không nói lời nào Vừa định cầm bút sửa Đã bị người bên cạnh cướp lấy Trả cho tôi Cô yêu cầu Sầm giã giữ tay cô, thấp giọng đọc lên Tôi là kẻ luôn một mình độc lập khác với những cô gái khác keyboard dưới tay càng ngạo nghĩa hơn cánh đàn ông lại dịu dàng hơn cả phái nữ Bạn muốn chiêm ngỡ phong thái của tôi không? Tôi chính là kẻ bảo vệ ban nhạc triều mộ tiểu sinh Anh quay đầu nhìn cô đưa lưng ngăn ánh mắt của những người khác cố che giấu ý cười nơi đáy mắt hạ giọng Sao tôi không biết, cô còn có mặt ngạo nghĩ nhỉ? Hứa tầm sân cười bất lực, đưa tay muốn giành lại. Tay hai người đều để dưới bàn. Anh bắt lấy tay cô véo một cái, có chút nhòi nhói. Hứa tầm sân khó tin, trợn mắt nhìn anh, không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đạp anh một cú. Rõ ràng là không đau lắm, nhưng anh lại cúi gặp người vô cùng khoa trương, làm ra vẻ mặt đau đớn, nhăn nhó nhìn cô. Nhưng ánh mắt lại đong đầy nét cười. Hứa tầm xanh mắng Trẻ con Anh đốt lại Trẻ con thì sao Cô lớn hơn tôi chỗ nào Còn đạt người ta cơ đấy Xuống chân ác độc Quả thật là vừa ăn cắt vừa la làng Hứa tầm xanh không thèm để ý đến anh nữa Cô quay đầu đi Xong lại kể đến Chia tấm sấy lời thoại của mình đến trước mặt cô Cho cô xem của tôi này Được chưa Hòa nhé Lúc đầu hứa tầm xanh còn cố làm mặt lạnh cuối cùng không kìm được tò bò đưa tay nhận lấy anh cười khẽ khàng bên tay cô khiến mặt cô ửng hồng tờ giấy viết tôi là trần dã mọi người đều gọi tôi là tiểu dã dù ở bất cứ đâu tôi chưa từng quên ca hát cũng cực kỳ thích nhìn thấy các bạn điên cuồng vì giọng hát của tôi một đường đi đến danh hiệu vô địch khu vực thân dương giọng hát chính hay nhất sáng tác giỏi nhất đều đã ở lại phía sau tôi Hôm nay đến đây tôi chỉ có một mục tiêu Đó là giành chức vô địch toàn quốc Vương quốc âm nhạc mộng tưởng của tôi Là vô biên vô hạn Chỉ mong sớm sớm chiều chiều Các bạn đều luôn sẵn sàng Đồng hành cùng tôi Hay đấy Hứa tầm sinh gật đầu Nghĩ ngợi lại nói Đề cập đến việc giành giải quán quân Có khi nào ngông cuồng quá không Sẵn Dã lết nhìn cô Vì sao tôi không thể ngông cuồng Được rồi Nhưng lời thoại của cô thì phải viết lại, trong lúc cô cầm bút suy nghĩ, xâm giã đọc lại nội dung của mình lần nữa, sau đó hài lòng ngẩng đầu nhìn về phía biên tập viên. Cảm ơn chị, tôi rất thích, không cần sửa chữ nào cả. Biên tập viên cũng chỉ 24-25 tuổi, nên nói vậy lại cười càng vui vẻ hơn, mặt ửng hồng, vội nói. Thật tốt! Thầy tiểu giã, anh thích là được rồi, tôi cũng hy vọng mình có thể nắm bắt được đặc điểm của từng người, những điểm đặc biệt, cố hết sức thu hút khán giả. Sầm giả lại cười với cô ấy, rồi cúi đầu nói với hứa tầm xanh, Cô ấy gọi tôi là thầy đấy, sau này tôi cũng giống cô rồi. Nói không chừng, cô ấy là fan của cậu. Sầm giả nhìn cô cúi đầu chú Tân làm việc, không làm phiền nữa, cũng có thể... Cô tiếp tục sửa thoại, dầm dã cầm giấy, học thuộc, vỗng nghe cô nói. Anh đến đâu cũng rất được người khác tu ái nhỉ? Dầm dã như khuôn mặt trắng ngần thanh thiết ấy vẫn điềm tĩnh tự nhiên. Cô cúi đầu như thầy chỉ nói vu vơ, không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Anh xoay tấm giấy hai vòng. Tôi đâu cần những thứ này, dường như khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng sáng vẻ trông quá chuyên tâm bút trên tay hí hoáy, không biết con nghe thấy không. sầm dã chợt cười. nhưng tôi không được nhiều người yêu ái bằng cô. hứ tần xanh khựp bút, lấy làm lạ liếc sang anh. anh nói bậy bạ gì thế? tâm tư khó chịu cả đêm của sầm dã lại tiếp tục bị đè nén vì câu nói của cô. ngẫm nghĩ chốc lát, lòng bỗng thư thái trở lại. đốt lắm, em cứ giữ trạng thái ngốc nghếch đáng yêu như thế đi, không ngóng ngàng đến người khác. Đính ra, vẫn là anh chiếm ưu thế. Anh vui đùa vút tóc cô. chiều cô thôi, mau viết đi, đừng có lề mề. Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. Sau khi lời thoại được biên tập viên xác nhận lại, Trương Thiên Giao sung phong kỳ hình đầu tiên. Mấy ngày còn lại đều chưa từng kỳ hình lần nào. Ai cũng rẻ rặt, đương nhiên không có ý kiến gì. Huy Tử quan sát Trương Thiên Giao và biên tập viên đi phía trước, cười nói rôn rả, nhận xét... Giao tử gần đây năng động phết nhỉ. Triệu đàm thở dài. Bây giờ giao tử ra dáng nghệ sĩ hơn một mình nhiều. Này, cậu cũng học hỏi đi. Lời sau, Lan nói với sầm giã. Sầm giã đang đi cuối hàng với hứa tầm xanh, thuận tiện chiêu gẹo cô, nghe vậy liền đáp. Chỉ có người khác học hỏi tôi, không có chuyện tôi học người khác đâu. Hứa tầm xanh nhỏ rộng. Đừng có kêu căng giấy. Kết quả, Bị anh bóp nhẹ gáy Cảnh nền là khu vườn dưới tầng muôn hoa khoe sắc, Trời xanh mây trắng Thợ quay phim vây quanh Trương Thiên Giao Bắt đầu quay chụp từng góc độ Khi nãy Trương Thiên Giao còn trò chuyện vui vẻ Giờ lại có chút căng thẳng Động tác dường như đã chuẩn bị kỹ từ trước Nhưng lại trông có vẻ gượng cao Biên tập hồ cắt mấy lần Khiến đám anh em đứng xem Cười đau cả bụng Trương Thiên Giao chừng mắt nhìn họ may mà biên tập viên và thợ quay phim đều có kinh nghiệm dày dặn, sau khi hướng dẫn vài lần, xuất cuộc tình hình của trương thiên giao đã khá hơn, quay được đoạn video hài lòng. dưới ánh nắng, chàng trai tóc dài cười rạng rỡ. tôi là trương thiên dao mọi người thường gọi tôi là a giao, vì theo đuổi mơ âm nhạc, tôi song cười từ nanga bắc một cây đàn guitar luôn có thể khuấy động toàn khán đài giành được chức vô địch là mơ ước của tôi, song tôi sẽ luôn vững chãi từng bước trên con đường của mình. Sau đó, anh ta nhìn vào ống kính, giơ tay làm khẩu súng. Hãy xem tôi biểu diễn, nhất định bạn sẽ có được một đêm cuồng nhiệt nhất. Mấy chàng trai còn lại đều vỗ tay húi sáo vang rồi. Biên tập viên vô cùng hài lòng. Video của anh có thể làm đoạn mở đầu cho ban nhạc sẽ nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của người khác. Trường Thiên Giao đút hai tay vào túi quần, dù sáng điệu ra phải hết sức điểm tĩnh, nhưng gương mặt vẫn còn ửng đỏ, đáy mắt, tràn ngập sự đắc ý. Huy Tử nói thầm, ôi chào, cậu ta tự xem mình là minh tinh rồi kìa. Giầm giã và triệu đàm không hề để tâm, đều vỗ vai chương Thiên Giao, khen anh ta làm khá lắm. Mắt Trương Thiên Giao sáng người vô tình giao nhau với ánh mắt của tầm xanh, lạnh lãnh đạm rời đi. Hứa tầm xanh vẫn mãi nghĩ ngợi đến chàng trai trẻ trước ống kính ban nãy. Từ từ sau khi cuộc thi ở Thân Dương, mỗi khi ban nhạc tụ tập ăn uống, Trương Thiên Giao rất hiếm chi tham gia, duy chỉ không bao giờ đến muộn về sớm trong các buổi tập. Hứa tầm xanh luôn có cảm giác, phong thái và cách tư xử của anh ta. Có thay đổi nho nhỏ, giống như tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó với mọi người Có điều khi quay video vừa nãy, chàng trai sáng sủa tự tin và nhiệt tình ngày nào hình như đã trở lại nhờ bàn tay phép thuật của biên tập viên Sáng vẻ lạnh nhạt, ướt ức bay biến dưới ánh mặt trời Thế nên giờ phút này, tuy chương thiên gia vẫn trầm lặng nhưng nhiệt huyết vẫn sục sôi từ trong đôi mắt ấy Nếu thông qua cuộc thi lần này có thể giúp anh ta cỡ bỏ được khúc mắc, tìm về chính mình của ngày xưa, quả thật không còn tốt gì bằng...